Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt lại bình tĩnh để nghĩ Cậu nghe như thẻ cứng đở Một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lạnh giọng nói Hách Vâng Hách gặt đầu Ông nghĩ nhiều rồi Khóe miệng hách chứa ý cười Không phản bác gì Nhìn cậu có chút tức giận sắc mặt cũng không biểu hiện ra ngoài Chỉ hừ nhẹ một tiếng Xoay người lại Nhưng lúc này cũng không đi ra phía cửa chính Ngược lại đi lên lầu Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu như năm đó anh không trúng kế của hách, anh cũng không cần phải làm ra sự kiện kia, nhưng làm sao anh biết được, chuyện kê rốt cuộc sẽ phát sinh. bà năm ở trường cấp 3, sau khi cô rời đến cạnh nhà anh, lần đầu tiên không cùng anh cùng lớp cùng trường, mỗi lần anh thấy cô vui vui vẻ vẻ đi học đi về, anh liền bụng khó chịu, không hiểu được. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, từng ngày từng ngày cũng trôi qua. Lớp 11 anh trở thành hội trưởng hội học sinh Lớp 12 thì anh lại bị ba gọi đến công ty học việc Chức vụ ngày một tăng dần cùng với việc học chiếm hết thời gian của anh Không thể đệ tâm chú ý đến cô Cho đến một ngày anh nghe thấy giọng nói của cô chuyển ra từ phòng bếp nhà anh Kỳ lạ, mọi khi cô đều sợ hãi tránh anh còn không kịp Sao hôm nay thế nhưng lại tự chui đầu vào lưới Đến cửa đi vào phòng bếp Cô đưa lưng về phía anh Hai tay để trên bồn rửa như đang làm cái gì Cô đầu bếp đứng ở cạnh cô, vừa hướng dẫn. Được rồi, được rồi, độ cứng như này là được rồi, bây giờ lấy chocolate bỏ vào khuôn. Như vậy phải không? Cô cẩn thận từng chút từng chút đổ chocolate. Nhẹ nhàng chút. Cô đầu bếp còn chưa nói hết câu, liền nghe một tiếng oạch. Cả khuôn hình đã bị A Phương làm hỏng. Ngại quá, A Phương chuột xạ ngẩng đầu, nói câu xin lỗi. Má Vương, thật xin lỗi. Má Vương cười gượng hai tiếng. Thôi, không sao, chỉ là cái này, khuôn hình cũng hư rồi, tôi thấy đợi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm đi. Cháu thật sự không cố ý. A Phương cúi đầu, nhìn những thứ khuôn hình chocolate kia bị cô không cẩn thận làm học, mặt lùng túng nói. Không sao, dù sao những cái đó cũng cũ rồi, hơn nữa chocolate cũng có thể làm lọc ra được. A Phương thấy cô mặt mè xấu hổ, vội lên tiếng an ủi. Đúng rồi, Lão Trương nói buổi chiều ông ấy phải đi ra ngoài, tôi đi hỏi ông ấy xem có thể nhờ ông ấy mua dùm một số thứ khi quay về hay không, cô chờ tôi chút. Má Phương nói xong cũng từ cửa sau đi vòng ra ngoài. A Phương nhìn mấy thanh chocolate bị vỡ ra chạy xuống, yên lặng thở dài. Thình linh, một cái tay từ một bền thỏ tới, cầm một thanh chocolate hư hỏng của A Phương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt ném thanh chocolate vào miệng, nhai hai cái, nhếch chân mày khó ăn chết tôi anh nói tôi thích mùi vị bạc hà cũng cũng không phải là làm cho cậu ăn đâu miệng a phương vừa nói lại vội vàng gom tất cả chocolate còn dư thù lại anh khẽ nhíu lông mày ai có thâm cừu đại hận với cô để cho cô bốn cầm đi đầu đọc hắn tôi mới không có nghĩ a phương giận dữ luôn mở miệng cãi lại nhưng mới nói được vài chữ lập tức im miệng không đúng nhiều lời vô ích nếu để cho anh ta biết Anh tá nhất định lại tới đây phá hỏng cho xem. Vừa nghĩ đến điểm này, cô lập tức thu vào tất cả dụng cụ, sửa lại câu nói. Dù sao cũng không phải đầu độc cậu, hử. Làm mặt quỷ với anh, cô xoay người liền từ cửa sau dãy ra ngoài. À tiểu thư, cô phải đi về rồi sao? Má Vương trở lại cửa sau gặp được cô, kinh ngạc hỏi. Ách, cháu nhớ ra hôm nay còn có chút chuyện, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp nha, má Vương, cảm ơn. Anh Phương phất tay với bà một cái, vội vội chạy về nhà. Má Phương nhún nhún vai, xoay người vào trong phòng bếp nhìn thấy Lâm Tử Kiệt, có chút kinh ngạc. Thiếu ra, có chuyện gì sao? Miệng anh dương lên, lộ ra kẻ lừa gạt, không có người đền mạng, mỉm cười nói. Miệng có chút khác, có cái gì uống được không? Có nha. Má Phương lấy nước chanh từ trong tủ lạnh rót một ly cho anh. Lâm Tử Kiệt với tay nhận lấy, mỉm cười nói lời khách sáo. Má Phương, thơm quá. Má làm chocolate sao Đó, cái đó sao Không phải, là tiểu thư cạnh nhà muốn học Má vương một bên dọn dẹp dụng cụ trên bàn Vừa cười nói Cô ấy nói sinh nhật bạn trai cô ấy Cô ấy muốn làm chocolate cho cậu ta Ai nha, nghĩ ra thời gian trôi quà thật nhanh quá Tôi nhớ lúc cô ấy rời cạnh nhà chúng ta Mới chỉ là một cô bé Ai ngờ trước mắt đã biết yêu Bạn trai Tay anh càng thẳng, mặt không biến sắc hỏi Đúng nha, tuổi trẻ thật là tốt Má Phương cười ha ha nói, cô ấy nói cô ấy phải nhân dịp sinh nhật của cậu ấy mời cậu ấy cùng cô ấy tham dự dạ vũ ngày tốt nghiệp, thật đáng yêu. Dạ vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.